các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chẳng ai giấu bao họ, chẳng ai khó ban đời. Cơn giá biến bất ngờ trong nhà của ông xảy ra dồn dập, như là dấu hiệu suy tàn khủng khiếp, mà tất cả bắt đầu từ một đám dỗ vào cuối tháng 11 âm lịch năm 1944. Mưa phùn giăng bấc rét buốt tận thấu xương, mỗi đông năm mấy cả thành Hà Nội như được bao phủ bởi một màu tang trắng vì sương muối. Bầu trời cũng vì thế mà u ám đến lạ thường. Cái zắt cắt ra cắt thịt khiến cho những anh cu li kéo xe, những người phụ nữ giá mua và ốm yếu phải co giòn nếu mình sau chiếc áo tơi bên cạnh mệt hàng ích ẩm. Trời mưa lâm thâm hòa cùng với màn sương dày đặc, khiến cho cả kẻ chở cũng chìm vào sự tĩnh mịch tiêu điều. Giớ đông đúc thường ngày phải nhường chỗ cho cái vắng vẻ quạnh hiu, u sầu buồn thảm vì giá z nhưng mưa gió rét cũng không hề có gì đến bớt tiếng rộn linh đình của ông cụ thân sinh dạ ông phú lễ, chủ của thương hiệu may nức tiếng ở đất Hà Thành. Bởi vì trong buồng khách cửa đóng kín mít, hơi lửa của chiếc lò sưởi được xông lên nóng rực. Ấy thế mà khách đến chơi, ông nào ông ấy cũng đi với các cô đậm bà tây. Thì ai nấy đều quấn chặt mình trong trăm thứ áo cả lụa cả bông lộng lẫy. Rồi thì ai cũng quàng thêm lên cổ một chiếc khăn, như để một lần nữa khoe ra cái sự giàu sang phú quý, hơn hẳn biết bao kẻ đang chiết xét ở ngoài kia. Bởi vì khách đến dự cái đám rỗ linh đình ấy, toàn là hàng ông nọ bà kia danh gia vọng tộc mà ông phú lễ coi như là thân tình lắm mới mời cho bằng được. Anh cả Lâm ngày hôm nay phải chạy đến chạy xuống từ nhà ăn đến gian bếp, đến cả trăm bận có thừa để phục vụ cho đám thực khách đông đảo của chủ mình. Anh Cả Lâm đi lính về nhưng chẳng học được ngón nghề gì ghi gớm. Anh đi lính cũng không chém xiết ai mà lại xin đi làm phụ bếp. Dần già cứ học nghề học nghề, anh được ông bếp trưởng thương tình, xem anh là người lễ phép, cho nên sau này giới thiệu cho anh và làm nhà ông phú lễ. Cũng đã gần một năm kể từ đó cho đến nay, anh Cả Lâm cũng đã quen dần với sự đông đúc nhộn nhịp cổ bản linh đỉnh, Như thế này trong nhà của ông Phú Lễ, có lẽ những nhà tư bản lắm tiền nhiều của như ông Phú Lễ lại là những người rất thích ăn. Hết sinh nhật Tân gia tậu nhà mua đất, rồi bây giờ là cái đám giỗ của cụ thân sinh. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không nhân ngày giỗ bố, ông Phú Lễ không làm bữa tiệc cho thật linh đình, mời mọc cho thật đông quan khách thì làm sao có thể chứng tỏ được rằng mình tuy nhà rơi làm ăn khấm khá. Nhưng cũng chẳng phải thuộc hạng uống nước quên nguồn. Bởi lúc nào và đi bất cứ đâu, hay là mỗi lần trong nhà có khách, là ông Phú Lễ lại phải đem cái tên của mình ra mà kể. Này nha, tên của tôi nó ngắn gọn nhưng mà mà đọc cái nó xúc thích bao hàm nhiều lẽ lắm. Lễ ở đây không chỉ có nhắc đến cái lễ nghĩa ở đời, mà còn là cái lễ trong chữ hiếu mà ra. Đạo làm con là phải biết báo hiếu cho cha cho mẹ, để khỏi phụ kích công sinh thành dưỡng dục. Giàu sang ngay phú quý không có thân cha thân mẹ sinh ra thì cũng làm gì mà được hưởng có phải không? Anh cả Lâm chẳng biết phú quý tỉ sinh lễ nghĩa, hay là bởi ông phú là người con hiếu thảo thật, mà lại làm một bữa cỗ linh đình đến cả chục mâm như thế này, chỉ để làm một đám dỗ cho ông cụ thân sinh đã mất từ đời tám hoánh nào. Hai ông bà chủ nhà anh phải đi tiếp cả chục mâm khách, nhưng lúc nào cũng niềm nở tươi cười. Hai người đều béo tốt đẹp đẽ, nhất là ông Phú Lễ cái bụng của ông phướng ra, nấp trong bộ quần áo xếp nếp thẳng cứng như cái hộp. Tóc của ông chải dầu bóng mượt nhẵn thín như là cái gáo linh úp ở trên đầu. Lại càng không chịu kém về đẹp với bộ da sửa khéo như là vẽ. Miệng của ông lúc nào cũng trực toé ra một chuỗi cười. Cái đó thì tất lẽ dĩ ngẫu là hằn rồi. Vì hôm nay bổn phận của ông lẫn bà là phải cười cho thật tươi, mà đã cười là phải cười to, ôm bụng mà cười. Kể cả từ câu nói buồn cười cho đến câu không buồn cười, nghĩa là trên mồm của ông bà đều phải sẵn đấy một cái cười lấy lòng, cái cười lịch thiệp mà giả tạo của nhà tư bản. Cũng đúng thôi, người ta đang hẳn là phải quý ông bà lắm mới chẳng quản gió mưa rét mướt mà quá bồ đến tệ xá để chiếu cố ăn bữa cơm đạm bạc, nhân ngày rỗ bố thì mình cũng phải cung kính mà lấy làm hân hạnh để đáp lại tấm thịnh tình, chẳng rõ thực cư như thế nào mới gọi là phải phép. Cho nên, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net